Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trờ đã được lộp lại khang trang hơn, nhưng vẫn còn giữ được vẻ dân giả đáng có. Mọi việc không có gì cho đến khi cô Tuyết quyết định đốn bỏ cây dừa ngay cù lao nhỏ để xây thêm một ngôi nhà nhỏ nằm giữa hồ sen làm nơi họp hội lý tưởng. Và việc đốn cây dừa xảy ra ngay sau khi có quyết định. Rồi sau đó không biết vì cái lý do gì, mà nhà hàng không còn được đông khách và không còn làm ăn khá giả như trước. Sau khi hết hợp đồng với nhà nước, năm 1992, cô Tuyết trả lại nhà hàng và không tiếp tục làm ăn nữa. Khi đó thì dì hai của con mới quyết định mướn lại cái nhà hàng này và tiếp tục nuôi ước mơ ngày xưa của gia đình, mặc cho ngoại con ra sức ngăn cản. Cũng kể từ sau khi dì Hai tiếp nhận nhà hàng, thì hàng loạt những chuyện tâm linh xảy ra. Anh Hải là con út của dì Hai. Anh nằm trong đội tuyển quần vật của thành phố. Đêm đó, sau khi thi đấu xong, anh cùng bạn anh về ngủ lại tại nhà hàng tại vì nhà anh xa ở mãi bên Thủ Đức, mà khi đó thì trời cũng đã chạm dạng tối rồi. Sau khi tắm rửa và ăn uống, anh khiêm bạn của anh Hải được bố trí nằm trong một căn trò nhỏ bên góc phải của nhà hàng. Bên dạy phía bên phải của nhà hàng, nó có ba cái trò nhỏ được xây cạnh kề bên nhau. Tuy nói là cạnh kề, nhưng mà bên trong nó được thiết kế riêng biệt, gồm giường ngủ và có một bộ bàn ghế nhỏ để làm nơi nghỉ trưa cho nhân viên hoặc ngủ lại đêm cho bảo vệ. Đêm đó khi khoảng tầm hai giờ mấy sáng, con chút chột dạ muốn đi vệ sinh anh khiêm bật người dậy để giải quyết bầu tâm sự của mình nếu muốn đi vệ sinh thì anh phải đi ngược lên phía trước của nhà hàng thì anh đi ngang qua hai căn tròi bên cạnh vì là ban đêm không gian bốn bề tĩnh mịch tiếng giấy bây giờ cũng không còn rôm rã như ban nãy bây giờ nếu mà bước ngang qua hai căn tròi để đi về phía trước trong cái không gian im ắng như vậy thì sẽ đánh thức mọi người đang ngủ trong hai căn chòi đó. Tại vì cái tiếng bước chân trên sàn gỗ nó sẽ tạo tạo ra tiếng kêu kẹt. Và thế là anh Kim quyết định đi nhanh về phía cuối tường để giải quyết nhanh gọn lẹ. Lúc anh đang rùng mình vì đã giải quyết được tâm sự thì anh chợt thấy thấp thoáng trên thành nơi bao bọc hồ sen xung quanh là bóng một người con gái ngồi thả chân hai chân đông đưa bên dưới hồ anh dụi mắt mấy lần anh vẫn thấy rõ mồn một cái bóng dáng người con gái đó và ngay trong đêm không cần đợi tới sáng mới có ba giờ hơn anh đã ôm vội cái ba lô rồi chạy ra ngã tư nơi có tiệm cơm tắm đêm bắt xe ôm về nhà ngay trong đêm ấy Rồi vào một buổi trưa khác, khi đó thì mọi người đang nghỉ ngơi. Anh Hiếu, con dì hai đang nằm trên võng, Cái võng được móc bên ngoài căn tròi cuối bên phải. Đang đung đưa, nằm thiêu thiêu, anh chợt thấy bóng người trong căn phòng mái lạnh ngay giữa hồ sen. Căn phòng này là nơi đã đốn đi cái cây dừa và xây lên làm căn phòng hội họp cho tiệc tùng hội đoàn anh vẫn dán mắt nhìn xem ai đó đang làm gì bên trong anh thấy người con gái tóc dài đang vươn tay lên để bật lấy cái quạt quay được gắn trên tường cao tầm hơn hai mét anh thoáng nghĩ sao lại có khách vào giữa trưa thế này thế là anh bật dậy anh đi ra xem nhưng khi ra đến sảnh nhà hàng thì mọi thứ hoàn toàn im ắng ngó nhanh ra khu vực gửi xe Vẫn không thấy có chiếc xe nào của khách. Nhân viên vẫn không có ai ngoài sảnh. Chỉ có dì hai đang lay quay dọn dẹp để đóng giấy tờ biên lai. Anh mới hỏi. Có khách vào hả Măng? Măng đây gọi theo kiểu người Pháp, tức là mẹ của mình. Anh hỏi có khách vào hả Măng? Dì hai đưa mắt nhìn anh ngạc nhiên. Khách gì đâu giờ này? Tụi nó còn ngủ một đáp sao nhà kìa?